Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cũng muốn thổ huyết đến nơi Người ngoài không biết thấy bọn họ chăm chăm đem con gái ném ra ngoài thế này Nhất định sẽ nghĩ cô đáng bị như vậy Thật sự thất bại thảm hại Mẹ Mẹ biết Mẹ biết Ly Minh Phi thở dài Được rồi Vậy con nói cho mẹ biết Kẻ mà con lấy được hắn thì chết cũng không nuối tiếc suốt cuộc là ai Bán tống bán tháo Đây căn bản là bán tống, bán tháo Tình huống này khiến cô nhớ tới liệt chữ nói Mấy quầy hàng ở chợ lúc ra bán loại thịt xấu nhất Đơn giản là muốn đem đủ kém chất lượng của nhà mình tiêu thụ ra ngoài Đủ kém chất lượng, thật kinh tởm Mẹ cô biết con gái một khi đã nói như vậy Nghĩa là cô đã đồng ý đi xem mặt Con biết tập đoàn hồng diệu không? Lý Minh Phi ngẩn ra Tập đoàn quy mô lớn như vậy Mẹ không tin con chưa từng nghe qua Ngay cả mấy bà hàng rau ở chợ Cũng từng mua cổ phiếu của nhà họ Mẹ đừng nói với con Cái người gọi là có chết cũng không tiếc Mỉm cười nơi chiến suối ấy Chính là Cảnh Lan Hiên Chính xác không sai Hắn tên gọi là Cảnh Lan Hiên Chói tai quá Cô sắp điên mất rồi Mẹ cô chỉ cần là Mỹ Nam Thì cái gì cũng ok Chẳng phải họ cảnh đó là một cái máy Chỉ biết làm việc Hầu như không có nghỉ ngơi Chỉ biết công việc không biết sinh hoạt, hơn nữa luôn tránh xa nữ sắc hay sao. Bà mẹ cô nói một đám phụ nữ muốn lấy hắn, chắc chắn không có khả năng. Cô từng nghe mọi người bàn tán, có một nữ minh tinh, bị bộ mặt đào hoa của hắn mê hoặc, chủ động hẹn hắn ăn cơm. Hắn cũng không từ chối. Cô nàng thấy quá dễ dàng thì vô cùng mong đợi đến giờ hẹn. Kết quả, cô nàng đó phải ăn cơm hộp ở công ty hắn, mà kệ đó còn mặt dày hỏi cô ta... Còn muốn ăn thêm một hộp nữa không? Bởi vì thư ký đã đặt thừa một hộp Cho nên không muốn lãng phí Một người đàn ông lại đối xử như vậy với phụ nữ Thì quả thực không giống đàn ông Nghe nói hắn rất có khả năng là đồng tính Nghe nói Nghĩ đến đây Liên minh phi càng thêm kích động Khó phát điên cũng không quá đáng Cô vì sao phải thành đề tài buôn chuyện Tại sao phải nghe mấy lời vô nghĩa đó Mà nghĩ đến khả năng hắn là gay Cô lại càng thấy đó là một sai lầm. Đó là ba cô nương rảnh rỗi không có việc gì làm thì lôi hắn ra đặt cược. Bởi vì tiền cược quá nhiều cho nên cô, nữ nhân nghìn mặt, đích thân tiến hành thử nghiệm. Kết quả, hắn không những không phải đồng tính luyến ái, lại càng không phải lệch lạc thành gợi cảm hay phong tình như nữ giới. Hắn là loại đàn ông bình tĩnh, rắn giỏi. ở trên giường thì nóng như lụa, rất có khả năng thiêu chết người. Hỏi cô vì sao lại biết ư? Loại chuyện như này đừng hỏi nữa, đã qua một năm rưỡi, mãi đến bây giờ cô đều đã quên mất rồi. Đồ chết tiệt nào dám phao tin hắn kỳ thực không phải người đồng tính. Hại cô hứng lên, thấy liền mắt sáng như sao, sống chết lao vào đánh bạc. Tại sao lần đó cô lại đem hai vạn đi đặt cược cảnh Lan Hiên có đồng tính hay không? Vì sao? Minh Phi, con không nói gì là sao? Chuyện này... Lý Minh Phi đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Mẹ... Mẹ vẫn chưa quên nguyên tắc xe mặt của con chứ Biết rồi biết rồi Mẹ không có đưa ảnh chụp của con Cũng không nói con là một chuyên viên hóa trang Người đẹp như thế này Đưa ảnh chụp ra thì một đống đàn ông xếp hàng xe mặt Nếu như biết con gái bà thu nhập hậu hĩnh Thì càng nguy hiểm hơn Không cẩn thận lại thu hút một vài phần tử bất lương thì hỏng Li Minh Phi thở vào nhẹ nhẫm Vậy ý con là Con đi Tại phố 8 Khu dân cư Hỏa Nhạc Cũng được gọi bằng cái tên Phố Ác Nữ, Lý Minh Phi, Trần Thù Sắc cùng Thịnh Phong Vị chính là những người đến sớm nhất, lần lượt sống tại nhà số 1, số 3 cùng số 5. Ba người thường xuyên chơi cùng một chỗ, bởi vì cô nàng Thịnh Phong Vị rất thích chơi trò đánh cuộc. Lâu ngày, ba người sinh lòng ham mê lôi hết chuyện này đến chuyện khác ra đánh cược. tỉ như chuyện cảnh lan hiên của tập đoàn Hồng Diệu có phải đồng tính hay không cũng bị lôi lên bàn cược. Vì sao hắn lại bị đem ra đánh bạc? Bởi vì sau công việc Ly Minh Phi thường xuyên phải tiếp xúc với các ngôi sao nữ hay người nổi tiếng, cô thỉnh thoảng vẫn nghe thấy hai vị hàng xóm láng giềng kia tám chuyện. Không nghĩ tới loại tin tức này lại gây tiếng vang lớn đến thế. Cô đoán, có lẽ bởi vì cảnh Lan Hiên ngoại trừ gia thế hùng hậu ra, thì bộ dạng xuất sắc của hắn cũng là một nguyên nhân. Con người đối với đồ vật đẹp đều có hứng thú tìm hiểu mọi thứ liên quan với lòng tự hào nghề nghiệp sâu sắc, cô Ly Minh Phi nguyện ý hy sinh thân mình để đi tìm hiểu xem cảnh Lan Hiên có phải đồng tính hay. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.